Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 861 thất vị 861 đến 7 vị Tiểu bạc miêu Hậu thổ nương đương Đế nhất Hồng sinh đạo bọn người là bước chân vào kia mảnh vô biên vô hạn trong gió lúc Ngoài ra Còn có vài vị khuôn mặt xa lạ cường giả Mỗi người hơi thở đều là cực kỳ cường giả Cái này đã là ta cực hẳn, quên đi, cứng cầu không. Có này một chút táo hóa cũng cũng đủ ta tìm hiểu. Tuyệt thế bá chủ cũng có thể thử một lần rồi. Thiên vi thiếu quân thân hình lão đảo tiêu sái ra hỗn độn thiên phong. Cả người đều là suy hiếu, hắn có chút không cam lòng. Sắc mặt cũng là ảm đạm, tình huống sống nhau phát sinh ở rất nhiều người trên người. Hồng hoang thiên địa mọi người đều là như thế Một đảo bình thường hốn đổn thiên phong Cũng đã làm cho bọn họ cỡ tử nhất sinh Rúng chi kia mảnh vô biên gió lúc Bồn tỏa muốn đổ trí tôn kiếp Trở thành trí tôn bá chủ Một vị mạnh mẽ tuyệt đối tứ kiếp bá chủ sống sận Cả người hơi thở cuồng bảo Bước chân vào kia mảnh vô biên trong gió lúc a nhưng chỉ là trong nháy mắt Vị này tứ kiếp bá chủ chính là thân hình nổ tung Huyết nhục bị ma diệt thành cho Hoàn toàn vẫn là Rất nhiều người trong lòng kinh hãi Nhưng vẫn là có một chút nhân không cam lòng bước chân vào trong gió lúc Nhưng đều là cổ tử nhất sinh Mười cách bên trong có một cách có thể tiếp tục kiên trì liền rất tốt Nhất thời Hốn đổn bên trong còn lại cường giả đều là dập tắt trong lòng tâm tư. Chí tôn bá chủ không thể cứng cầu. Mỗi một cách kỷ nguyên. Có thể vượt qua chí tôn giếp cường giả cũng chính là từng cách từng cách vì sổ. Quá ít. Một cách kỷ nguyên tích lũy. Cũng liền những thứ này có thể vượt qua mà thôi. Đại kiếp nạn trôi qua. Tàn phá hồng hoang trong thiên địa. Vỡ nát. Thiên địa nghiền nát Cở thiên đều thành mươi vứt Rất thê thảm Nhưng mọi người xem bên ngoài như chức hốn đổn thiên phong Mỗi người đều là trong lòng buông lỏng Tận thế đại kiếp nạn cũng là trôi qua Hồng hoang trong thiên địa sinh linh tử vong gần hơn phân nửa Cho dù là chân đảo bá chủ Đối mặt hốn độn thiên phong cũng cùng bình thường sinh linh không có gì lưỡng dạng Đều là không hề sức chống cử vấn lạc. Hồng hoang trong thiên địa tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thậm chí có không ít trọng khí đều là thành phế liệu. Trước còn tưởng rằng thành có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này đây, ai vẫn là xem thường này tận thế đại kiếp nạn. Hồng quân đảo tổ khẽ thở dài, hắn đỉnh đầu tảo hóa ngọc điệp ong ong vang vọng. Bất quá giờ phút này cho dù là tạo hóa ngọc điệp cũng là xuất hiện không ít vết giản. Một phen đại kiếp nạn. Tạo hóa ngọc điệp đều là trỏng thương. Hốn độn thiên phong vô biên gió lúc bên trong. Đinh nhạc hóa thành một mảnh xương máu đang tung bay. Đinh nhạc lâm vào hiểu ra bên trong. Hắn huyết nhục phía trên. Kia kỳ là ánh huyền quang càng thêm rực rỡ. Để cho mỗi một chút xương máu đều lại như là từng viên một thủy tinh giống như vậy Quang hoa rực rỡ Hốn độn thiên phong phía trong đại tạo hóa để cho Đinh Nhạc sinh ra kinh người lột xác Hiện giờ hắn đang tải tiến vào trí tôn bá chủ trên đường Mà là rất nhanh sẽ khả năng bước vào trong đó Nhưng không đến bao lâu Đinh Nhạc ý chí chính là thức tỉnh Gián đoạn hiểu ra Tùy theo, Đinh Nhạc hóa thành kia mảnh xương máu vừa động. Thế nhưng lại xâm nhập gió lúc. Đinh Nhạc muốn đi vào gió lúc trung tâm. Này quá kinh người. Bởi vì đến bây giờ, hốn độn bên trong tiến vào gió lúc cường giả đều là ở gió lúc khu vực bên ngoài độ kiếp mà thôi. Cho dù là như thế này, vẫn có một số người không có kiên trì. Àm đạm vẫn lạc. Nhưng hiện giờ Đinh Nhạc còn muốn xâm nhập Kia gió lúc trung tâm hốn độn thiên phong ngấm lại đều là khủng bố Mà tùy theo không đến bao lâu Hốn độn thiên phong cũng là có chút bằng phẳng Ngoài ra kia một mảnh vô biên gió lúc bên ngoài Hốn độn bên trong đã dùng khôi phục yên tĩnh Đại đảo mới sinh Ngay cả hốn đồn phản đảo đều đang ở trong thai nghén, Hồng hoang thiên địa trước tiên chính là vượt qua hư không vô tận, tiến vào hốn đồn. Thậm chí, mọi người còn cảm giác cùng vô biên hốn đồn có chút không hợp nhau. Đây là bởi vì hiện giờ hồng hoang thiên địa mọi người xem như cách trước kỷ nguyên nhân. Tự nhiên có chút cách nghị. Bất quá hiện giờ xem như đại đảo mới sinh. Không dùng được vài ngày mọi người sẽ thích ứng. Di... Nhanh như vậy liền có sinh cơ xuất hiện Dương Ngọc Nhi khiếp sợ xem vô biên hốn đổn Toàn bộ vô biên hốn đổn giờ phút này sinh cơ tiêu tán Rất nồng nặng Càng có vô tận vô tận hốn đổn khí ra đời Bỏ thêm vào trống giống hốn đổn Hiện tại xuất hiện hốn đổn khí không giống ngày trước cuồng bão như vậy Ngược lại rất diễu ngoan Mọi người có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa Hồng quân đảo tổ đám người vui vẻ Vội vàng bắt đầu hấp thu hốn độn khí Khôi phục pháp lực Một phen đại kiếp nạn xuống dưới Hồng hoang thiên địa kia đại lượng đan dược đều là tiêu hao hết Hồng hoang trong thiên địa tu sĩ đều là pháp lực thiếu thốn không có cách nào bổ sung Hiện tại này hốn độn khí tới đúng lúc Mà theo sao không lâu Thiên minh nhân cũng xuất hiện Một mảnh vĩnh hằng thần thổ để cho thiên minh bảo tồn ở nguyên khí Bất quá giờ phút này nhìn lại Kia mảnh vĩnh hàng thần thổ cùng hoàn toàn báo hỏng cũng gần như vỡ nát Thiên minh rất nhiều cường giả đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ ráng Tùy theo thần Tôn Sơn Thánh Bảo Hồ Ngay cả tứ đại thần quốc cũng là đang xuất hiện Bất quá sống thiên minh cùng tứ đại thần quốc như vậy Bọn họ bây giờ còn người còn sống sót cũng là một ít chân đảo cảnh cường giả Mà thần Tôn Sơn cùng hồng hoang thiên địa Còn lại là có rất nhiều bình thường sinh linh may mắn còn tồn tại đi Những thứ này bình thường sinh linh đều là hồng hoang thiên địa căn cơ Không đến bao lâu Kia mảnh vô biên trong gió lúc Từng luồng từng luồng trí tôn bá chủ hơi thở bắt đầu lưu lộ ra. Kinh thiên động địa. Chấn động vô biên hốn đồn. Đây mới thực là trí tôn bá chủ hơi thở. Không phải thiên vi thiếu quân trên người bọn họ mang một cái nào đó chút như có như không. chí tôn hơi thở có thể so sánh với. huống chi. Thiên vi thiếu quân trên người kia một chút hơi thở cũng là sớm muộn gì đều đã biến mất. Một. 2, 3, 4 Hồng quân đảo tổ đến một chút Nhất thời sắc mặt có chút biến hóa Tiến vào trí tôn bá chủ cảnh giới nhân thoạt nhìn không ít a Như thế nào người nhiều như vậy Không tầm thường A Nhưng tùy theo Không giống kia từng luồng từng luồng trí tôn bá chủ hơi thở đạt tới chân chính Đứng ở trí tôn bá chủ cảnh giới bên trong liền có biến cố đã xảy ra Ẩm Một tiếng kinh thiên vang lớn đột nhiên vang lên, một cổ hơi thở cũng tiêu tán theo. Âm, âm, ai, trí tôn bá chủ, nào có dễ dàng như vậy? Hồng quân đảo tổ khẽ thở dài, mà còn lại, còn lại là chỉ có tám đảo hơi thở tồn tại. Âm, lại một tiếng vang lớn, trí tôn hơi thở chỉ còn bảy đảo. Mà tùy theo ngày bảy đảo hơi thở cũng đạt tới đỉnh phong Nổ vang từng trận Ngay cả vô biên gió lúc đều là chấn động rồi Bảy vị trí tôn xuất thí Lần này hỗn độn người trong cũng biết rồi kết quả Con số này không coi là nhiều cũng không ít Âm âm âm Trong gió lúc một chỗ Vô cùng ma quang phóng lên cao Phá khai rồi hỗn độn thiên phong Một bóng người tử hốn độn thiên phong trong gió lúc cái thứ nhất đi ra Tối đen ma quang nhiễm đen bên hốn đổn Chí Tôn hơi thở để cho hốn đổn chung may mắn Còn sống sót cường giả đều là cảm thấy có chút kiềm ném Ha ha ha Bản Tôn dĩ nhiên là cái thứ nhất ra tới kia đinh nhạc đây Sẽ không chết ở bên trong đi Ha ha ha Ma Tôn hai đời càn rỡ cười to Dưới cách nhìn của hắn, hiện giờ hắn cũng là trí tôn vá chủ. Đinh nhạc chính là cũng thành công. Nhưng mọi người cũng là cùng ngồi cùng ăn. Không cần tiếp tục phải chịu khổ đinh nhạc độc thủ. Thậm chí còn có thể báo thù sửa hận. Chưa xong còn tiếp.